Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán giả kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đêm đầu dâng cho anh Từ các bạn, cô và anh là thân phận anh trai và em gái Người anh trai này đối với cô có một vị trí vô cùng đặc biệt Mặc dù anh không nói ra những lời quan tâm yêu thương cô Nhưng mà luôn dùng hành động để chứng minh che chở, bảo vệ cô một cách chua toàn Bà trì bắt giáp, trải qua cuộc sống bên cạnh anh. Mặc dù có rất nhiều người đàn ông vây quanh cô, phục tùm dưới chân cô mà bày tỏ tình cảm. Thế nhưng chớ treo thay, trái tim của cô lại hướng về người đàn ông với danh nghĩa là anh trai này của cô. Thứ tình cảm sai trái đó đã khiến cho cô vô cùng đau khổ. Cô một mực trốn tránh nó, một mực vứt bỏ nó. Nhưng nó vẫn không ngừng lớn mạnh sinh sôi. Để rồi mỗi lần nhìn thấy anh đứng bên cạnh những cô bạn gái khác thì cô lại chạy trốn. Muốn thoát khỏi sự đau đớn này Cho đến một ngày Trong lúc vô tình Khi cô đội lên một tấm mặt nạ Biểu diễn trên sân khấu đã hấp dẫn ánh mắt của anh Và cũng từ đây Anh tiếp cận cô với tư cách là một người đàn ông Và cô cũng tiếp cận anh với tư cách là một cô gái Với cái tên xa lạ khác Mà không phải trên danh nghĩa là em gái của anh Nhưng cô biết Hành động này của mình chính là một sai lầm Cô cố gắng nói mình đừng lớn quá sâu nhưng liệu rằng có thể vượt qua được tình yêu hay không. Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Đừng, cứu mạng. Ai cứu tôi với? Lại tới nữa rồi. Những âm thanh không rõ này cứ rít gào lôi kéo cô. Cô biết đây là một giấc mộng, nhưng mà thật sự rất là đáng sợ, mò bắn lên người của cô. Cô thật sự là rất muốn luôn, cô không tìm được muốn nơi để trốn. Cô gào khóc vội vàng bịt tai, ra về là không nghe thấy những âm thanh chém giết. Cô thét lên trói tay, cơ hội như là muốn rách cả cổ họng. Rốt cuộc, có người nghe thấy được âm thanh cô la lên hay không? Có thể lay cô tỉnh dậy hay không? Có thể giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng hay không? Tỉnh lại đi, phiên phiên à, mau tỉnh lại đi. Là tiếng của anh trai, là anh trai đã tới cứu cô sao? Thượng quan phiên phiên nức nửa. Một mảng đen trắng phía trước đàn sen khiến cô hoàng hốt của múa bàn tay nhỏ bé của mình. Tượng quan thác dương cầm lấy tay rồi lay đổ vai của cô. Em đang nằm mơ, không có gì phải sợ, tỉnh lại là tốt rồi. Mơ ư, đúng vậy, cô biết đây là một giấc mơ, tỉnh lại là được rồi. Cô chỉ muốn mở mắt ra để có thể nhìn thấy anh trai ngay. Tượng quan viên viên dùng rằng, trên trán chỉ ra một chút mổ hôi. Tượng quan viên viên, hiện tại em ngay mà lập tức mở mắt ra. Nếu không anh sẽ liền bỏ em lại tự mình đi ngủ đi Không cần Em không muốn ở một mình Anh muốn rời cô đi sao Cô sẽ phải một mình đối mặt với căn ác mộng Cô không muốn Thượng quan phiên phiên đang bị biển máu đỏ tươi Bao vô thì đột nhiên tỉnh lại Cô há miệng thở dốc còn chưa tình hồn Giống như là một giấc mơ vậy Chắc cho kia qua cầu này hả Em muốn không đủ thang thuốc cụ mạnh bà Mới có thể lưu lại trí nhớ từ kiếp trước Sẽ không có chuyện gì rồi Giọng nói vô vị và cố ra vẻ nhẹ nhõm. Nờ nụ cười đùa là phương thức trần ăn của cô từ trước đến nay của anh trai. Em không còn suy nghĩ. Đó chính là tiên tướng, hàng đại nhân với tư nhân. Anh chính là một ví dụ tốt nhất đó. Nờ đêm canh ba lần tới nờ bị em thét rái tay làm tình lạnh. Trận bóng rổ ngày mai... Mà không, phải sửa chữa không đến 5 giờ sau nha. Anh nhất định sẽ mang về một chiến thắng tốt đẹp. Anh à, thật là xin lỗi. Cô biết anh đang cố ý rời đi sự chú ý của cô. Không vì ác mộng không rõ tên kia Mà canh cánh ở trong lòng Làm gì mà phải xin lỗi chứ Cũng không phải là em không phát giác lương tâm Anh với sàn nhà trong phòng của em càng lúc càng xa rồi đó Anh áp một cái thật là to Đặt mông ngồi xuống dưới đất Rất lâu rồi cũng không ngủ ở dưới đất rồi Anh muốn ngủ quá rồi Cũng không còn sức để trở về phòng nữa Này cầm lấy cái cối đây Thượng quan viên viên đem gối đồ riêng của anh Cùng với tấm thảm cho anh Không quá chọc phá sự chăm sóc này cô biết anh sẽ mạnh miệng không nhận yên lặng nằm ở trên giường lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ nhìn anh lăn lộn qua lại một lát rồi mới bắt đầu ngủ cô biết ngủ trên sàn nhà không tốt cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại nhưng rốt cuộc cũng không thoải mái bằng chiếc giường từ sau khi tốt nghiệp tiểu học thì cô thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu sau khi quyết định tới New York du học anh trai cô còn đặc biệt nghỉ học một năm thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút May mắn là sau khi lên cao trung, số lần ác mộng xuất hiện đã giảm bớt đi rõ sệt, nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng rồi cô không thấy xuất hiện ác mộng. Không thể giấu được lại nội dung ác mộng khiến cô hoảng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net